xin kính chào quý khán giả đến với phòng khúc ca cảm tạ phần điểm báo tin tức công giáo hôm nay thiên ý xin được bắt đầu với phần tin từ Vatican chủ đề ngày thế giới truyền thông 2012 Thinh lặng và lời con đường phúc âm hóa Đức Thánh Cha biển đức 16 đang yêu cầu những người hiến thân chuyên nghiệp cho việc truyền bá sứ điệp hãy dừng lại và lắng nghe một sứ điệp thinh lặng và chào đón lời Chúa Tòa Thánh công bố chủ đề Ngày Thế Giới Truyền thông lần thứ 46 năm 2012 Thinh lặng và lời, con đường phúc âm hóa Ngày Thế Giới Truyền thông được tổ chức ở hầu hết các quốc gia vào chủ Nhật trước lễ hiện xuống năm 2012 nhằm ngày 20 tháng 5 Thông cáo của Vatican ghi nhận bản chất vô cùng đa dạng của sự đóng góp truyền thông hiện đại cho xã hội Để cao sự cần thiết cho một giá trị thoạt nhìn có thể là trái với nó trong tư tưởng của đức thánh cha biển đức mười sáu thinh lặng không được trình bày đơn giản như là một phương thuốc chữa trị cho dòng chảy thông tin liên tục và không ngừng vốn là đặc điểm của xã hội ngày nay mà là một yếu tố cần thiết cho việc tiêu hóa thông tin sự thinh lặng bởi vì nó ủng hộ các thói quen phân định và phản ảnh trên thực tế có thể được nhìn thấy chủ yếu như một phương tiện chào đón lời sứ điệp của tòa thánh làm nẵng lòng thuyết nhị nguyên trong việc xem xét các yếu tố thinh lặng và truyền thông thay vì làm nổi bật tính chất bổ sung của chúng hai yếu tố của chúng được tổ chức trong sự cân bằng phục vụ để làm phong phú giá trị của truyền thông và làm cho nó trở thành một yếu tố quan trọng để có thể phục vụ việc việc tân phúc âm hóa sứ điệp cũng lưu ý rằng đức thánh cha biển đức 16 phối hợp ngày thế giới truyền thông với chủ đề Thượng, Hội đồng giám mục thế giới sẽ được tổ chức vào ngày 10 tháng 12. Sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2012, vốn sẽ tập trung vào việc tân phúc âm hóa. Sứ điệp của đức giáo hoàng cho ngày thế giới truyền thông được công bố theo truyền thống vào dịp lễ kính thánh Francisco Salesio, quan thầy của các nhà văn. Ngày 24 tháng 1, ngày thế giới được cử hành đồng loạt theo yêu cầu của công đồng Chung Vatican đệ nhị. Sắc lệnh Inter Mirifica. năm 1963. Công đoàn mới lời Chúa tái khởi động truyền giáo giữa các trở ngại và hy vọng. 30 người trẻ, 20 chúng sinh tại đại Chủng viện và 10 người học năm dự bị tại Park là niềm hy vọng và tương lai của giáo hội tại Lào theo linh mục Aden Hong Sa một nhà thần học và giám đốc Đài chúng viện trong hạt đại diện tông tòa Pax ở miền nam nước Lào nói với hãng tin Fighters. cha Aden là một trong ba linh mục thực hiện công tác mục vụ trong hạt đại diện gồm bốn tỉnh cha nói với hãng tin Fighters các cộng đồng Kitô hữu chủ yếu là ở tỉnh Champasak, còn các cộng đồng khác ở rải rác trong hạt đại diện chỉ có một đức giám mục và ba linh mục và công việc mục vụ không phải là dễ dàng Chúng tôi luôn phải di chuyển có những khó khăn đến các cộng đồng và cầu nguyện với các gia đình, cha giải thích, nhưng chúng tôi đang xét lại các phương tiện, các phương pháp, việc chăm sóc mục vụ, cố gắng tập trung vào lời Chúa. Chúng tôi cố gắng thành lập các cộng đoàn dựa vào lời Chúa và từ đó chúng tôi mong đợi một số thay đổi bởi vì lời Chúa ban sức mạnh và có thể truyền cảm hứng cho các ơn gọi mới. Các ơn gọi và từ đó là các linh mục mới là quan trọng cho tương lai của giáo hội Lào nhỏ bé. Một cộng đoàn với khoảng 50.000 tín hữu và 15.000 linh mục trong một đất nước nơi mà các nhà thừa sang ngoại quốc bị ngưng hoạt động bởi những cộng sản Patek Lào năm 1975 và bị trục xuất. Từ năm 1991, chính phủ đã dần dần nới lỏng siết chặt cho các tín hữu và dần già dà từ năm này qua năm khác. cho phép sự tự do lớn hơn về thờ phượng và tôn giáo. Cha Aden nói, hiện nay mối quan hệ với chính quyền là thân thiện, không có trở ngại lớn, nhưng chúng tôi không thể nói rằng họ làm việc với nhau. Sự tự do tôn giáo thực sự của chúng tôi thay đổi tùy theo tình và nhất là chính quyền địa phương, chứ không quá dựa vào hiến pháp. vốn quy định sự tự do thờ phượng ở các thành phố lớn, nơi có các nhà thờ sự tự do nhiều hơn còn ở vùng nông thôn sự tự do ít hơn trong số các thí dụ được vị Linh Mục kể ra có việc không thể xây dựng nhà thờ mới nhưng mặt khác chúng tôi không có thể khôi phục lại hoặc xây dựng lại tòa nhà hiện có và có thể lấy lại các nhà thờ đã bị tịch thu trong quá khứ bằng cách sử dụng chúng cho các công việc mục vụ Do đó, sự khẩn cấp và thách thức của giáo hội tại Lào là đổi mới việc dạy giáo lý và truyền giáo, đức tin sống trong gia đình và cộng đồng, tạo ra các giáo sứ và cộng đoàn có thể sáng, tỏa sáng trong chứng tỏ tin mừng. Ngoài ra hiện nay các kỹ hữu tại Lào do sự vắng mặt của các nhà truyền giáo không còn cảm thấy mình là người xa lạ nữa và đang cố gắng phục hồi Các yếu tố văn hóa địa phương trong phục vụ và công việc phục vụ để hội nhập tốt hơn vào cơ cấu xã hội của đất nước, cha Eden kết luận. Chúng tôi có đức tin trong Chúa Thánh Thành và Ngài hướng dẫn giáo hội chúng ta và các dự án của chúng tôi. Chúng tôi cố gắng sống phù hợp với ý Chúa. <cười> Công giáo tại Vinh mừng lễ khai giảng năm học 2011-2012. Bước vào năm học 2011-2012, trong dư âm của đại học giới trẻ thế giới mới diễn ra vào trung tuần tháng 8 vừa rồi tại Madrid, Tây Ban Nha, chủ đề của đại hội giới trẻ lần thứ 26 vừa rồi mà Đức Thánh Cha Benedicto 16 đưa ra cho giới trẻ là hãy bén rễ sâu vào xây dựng đời mình trên nền tảng đức Kitô, vững mạnh trong đức tin. Hòa trong tâm tình đó, chiều ngày 25 tháng 9, gần 1000 anh em sinh viên Sài Gòn đang học tập và sinh hoạt tại Vinh đã long trọng mừng lễ khai giảng năm học mới 2011-2012. Hiện diện trong lễ khai mạc có linh mục Francisco Hoàng Sĩ hướng, trưởng ban mục vụ giới trẻ giáo phận, linh mục Anton Hoàng Trung Hoa, đặc trách sinh viên, hội đồng giáo mục giáo xứ cầu rằng quý âm nhân đồng hành và giúp đỡ sinh viên anh chị cựu sinh viên cùng đông đảo các bạn trẻ và giáo dân giáo sứ cầu rằng mở đầu chương trình linh mục an tôn hoàng trung hoa mở lời cảm ơn đến đức cha quý cha trong ban một vụ giới trẻ quý anh nhân anh chị cựu sinh viên đức giám mục giáo phận không hiện diện nơi đây nhưng con cũng xin tỏ bài lòng tri ân sâu sắc đến ngài vì với tình thương hiền phụ trách nhiệm của vị mục tử trong giáo phận ngài đã dành cho các sinh viên ngài đã dành cho các bạn sinh viên nhiều quan tâm lo lắng ngài bày tỏ sự quan tâm đó bằng sự chỉ dạy lời cầu nguyện và hỗ trợ vật chất cho các sinh hoạt của sinh viên liền sau lời tri ân đến đức cha Phaolô, trong tư cách là một linh mục đặc trách sinh viên công giáo tại địa bàn tỉnh nghệ an con xin bày tỏ lòng tri ân lớn lao đến cha trưởng ban giới trẻ giáo phận vinh và là cha xứ cầu rằng địa bàn có số sinh viên lưu trú hoặc sinh hoạt nhiều nhất và là nơi mà sinh viên công giáo trên địa bàn thành phố Vinh lấy làm đại bản danh của mình. nơi tỏ bày cùng cha trưởng, cùng cha trưởng ban giới trẻ cũng là lời mở cũng là lời mở lối cho tâm tình tri ân đến hội đồng mục vụ giáo xứ cầu rằm cùng với toàn thể bà con trong giáo xứ. Hắn là cha nào con ấy quý vị cùng với cha quản xứ đã dành cho anh em sinh viên nhiều hỗ trợ. Quý cha trong ban giới trẻ, dù hôm nay do bệnh tật, do bệnh công tác không hiện diện trong lễ khai mạc, nhưng con cũng xin cảm ơn quý ngài, quý cha đã giúp đỡ quý cha trưởng ban giới trẻ dành cho chúng con nhiều sự quan tâm và giúp đỡ. quý cha nhiều lúc như những người phải bỏ miếng, mà ít không có tiếng, âm thầm ở tuyến sau, hay bước trên, hay bước đi bên cạnh để giúp chúng con học tập, sinh hoạt. nhất là chăm lo cho nhu cầu tâm linh qua việc cầu nguyện, ban bí tích, giải tội, cử hành thánh lễ trong những dịp sinh viên tập trung hay không, cử hành thánh lễ trong những dịp sinh viên tập trung hay trong những và để hỗ trợ cho các bạn trong việc gặp gỡ Đức Kitô, hiểu được giáo huấn của ngài, của giáo hội Công giáo bên cạnh những sinh hoạt như mọi năm theo ý của Đức giám mục giáo phận, ban giới trẻ có những chương trình học hỏi về học thuyết xã hội. của giáo hội công giáo cho các bạn. Khu vực yên đại sẽ do cha Antôn Nguyễn Quang Trung phụ trách. Khu vực ân hậu lập thạch cửa lò sẽ do. Hy vọng rằng trong sự miệt mài trao dồi kiến thức và bệnh rộn cùng các bạn bè, các bạn sẽ không quên có vài phút đối thoại với đức Kitô mỗi ngày. Cầu xin Chúa Kitô là ánh sáng, thế gian soi chiếu các bạn trong giai đoạn đỉnh cao tiềm tòi, tích lũy kiến thức, gặp được những kiến thức thật sự hữu ích. cho mình và cho đời và xin ánh sáng của Đức Kitô chiếu tỏ chân lý tình yêu và sự sống của trời cao để suốt đời các bạn vững bước trên nẻo đường chân lý hầu các bạn thực sự được bình an hạnh phúc trên mặt đất này. đóng góp nhiều điều hữu ích cho đất nước việt nam và thế giới và những đóng góp đó đưa các bạn đi dành vào vương quốc tình yêu và sự sống vĩnh cửu của đức Kitô. sau lời phát biểu của cha đặc trách đại diện quý anh nhân anh pha nguyễn văn luyến giám đốc công ty anton xuân phúc và nhà hàng luyến béo đã có đôi lời bày tỏ dặn dò các anh chị em sinh viên thưa quý cha các bạn sinh viên thân mến là một năm học cũ đã trôi qua một mùa hè đầy sôi động cũng đã khép lại nhưng chối cho một năm học mới đầy hứa hẹn và những thành công mới các bạn sinh viên lại bước vào cuộc hành trình tìm kiếm trí thức với rất nhiều khó khăn thử thách và cả những cố gắng nỗ lực không ngừng để đến được thành công thì đòi hỏi mỗi sinh viên phải đặt ra cho mình một mục tiêu một động cơ học tập và phải tìm cách để thực hiện tốt được mục tiêu đó là một trong số Những người đã và đang bước Trên con đường đó Luôn luôn hiểu được Và luôn đặt niềm tin Sự kỳ vọng khả năng có thể vương tới Của các bạn sinh viên Các bạn hãy cố gắng lên Chúng tôi, những người anh, người chị Những bậc anh nhanh Sẽ luôn đồng hành cùng các bạn Để được chia sẻ và tự hào về các bạn Chúng tôi thiết nghĩ rằng Đến lúc các bạn phải từ bỏ những suy ngẫm Để tiếp thêm cho mình những kỹ năng Những kinh nghiệm và những kiến thức mới Chúc các bạn hồi tụ năm điều cần của một người sinh viên tốt đạo đức tốt sức khỏe tốt kỹ năng tốt và hội nhập tốt cảm nhận được những lời huấn thị rất sâu sắc đó của cha đặc trách và quý vị ân nhân ban đại diện sinh viên công giáo vinh anh phêrô nguyễn văn bà nêu lên quyết tâm của anh chị em sinh viên và cũng vạch rõ những hoạt động chính của sinh viên trong năm học mới theo đó các buổi sinh hoạt thuần chất tôn giáo không mang màu sắc chính trị đẩy mạnh việc học tập giáo lý kiến thức xã hội Tham gia các hoạt động bác ái từ thiện, giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, phát triển câu lạc bộ, giáo dục đến các giáo sứ, định hướng cho các bạn trẻ trong học tập, tổ chức các cuộc thi về kiến thức, giáo lý và về xã hội, phát triển mang mạng lưới truyền thông. Buổi lễ khai giảng kết thúc bằng thánh lễ tạ ơn đầy ý nghĩa. Hy vọng rằng qua buổi lễ khai giảng, qua những bài phát biểu, qua những lời tuyên hứa, các bạn sinh viên phần nào nhận thức đúng đắn. về vai trò của mình trên con đường học tập, con đường dẫn thân với sự với sứ vụ tông đồ thể hiện được vị trí của người trẻ Kitô hữu trong xã hội và xã hội hôm nay, một chặng đường mới mở ra như người trẻ hiên ngang, những người trẻ hiên ngang bước tới. Đức tổng giám mục Gisle thăm viếng giáo tỉnh Sài Gòn. Từ Singapore, Đức Tổng giám mục Liberio Kieruli, sứ thần tòa thánh tại Việt Nam, đã đến phi trường Tân Sơn Nhất vào lúc 18 giờ 45 ngày thứ bảy, 1 tháng 10 năm 2011. để khởi sự chuyến viếng thăm giáo tỉnh Sài Gòn, ra đón ngài tại sân bay có Đức giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm cùng một số linh mục và giáo dân. Đức Tổng giám mục Kieroly đã được đón về nghỉ đêm tại tòa giám mục Sài Gòn. Được biết trong lần viếng thăm giáo tỉnh Sài Gòn này, Đức Tổng giám mục Kieroly sẽ lần lượt đến thăm các giáo phận Long Xuyên 2 đến 3 tháng 10, Sài Gòn 3 đến 7 tháng 10, Bà Rịa 8 đến 9 tháng 10, Phan Thiết 10, 11 tháng 10. và Đà Lạt 12 đến 13 tháng 10 tại giáo phận Sài Gòn ngài sẽ tham dự buổi khai mạc hội nghị kỳ hai năm hai của hội đồng Giám mục Việt Nam và chiều thứ hai ba tháng 10 năm hai trong ngày thứ ba và thứ tư bốn đến năm tháng 10 ngài sẽ đi thăm các tu viện Đa Minh Ba Chuông Mến Thánh Giá chợ Quán Phalo Thành Trà Sài Gòn Mến Thánh Giá Thủ Thiêm mến thánh giá gò vấp, dòng tên thủ đức và đức ba truyền giáo. Thứ năm sáu tháng mười, ngài sẽ đi thăm các giáo xứ chợ đuổi, chợ quán và Francisco Xavier chợ lớn. Đức tổng giám mục Kieruli sẽ trở về Singapore vào ngày mười tháng mười năm hai ngày nào ngày quên con một giây, Chúa cho con đây, chút linh trong tay Chúa. trân chua đi qua rẻ bao hay tâm giao oai tình yêu Chúa mình vang Tình yêu ơi. Ơi. phần điểm báo tin tức công giáo phần này ghi ý xin được kết thúc tại đây xin chân thành cảm ơn quý vị